Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông vui vẻ tự giới thiệu và bắt tay từng người Thỉnh thoảng trả tiền cà phê cho thiên hạ Thậm chí sòng sập xám đông nghẹt Bên nhà máy xây lúa huỳnh lợi Bây giờ cũng có mặt ông Nhằm mục đích là xã giao hơn là sát phạt Quả nhiên Chỉ một thời gian ngắn Ông đã hóa giải được tính hiếu kỳ của mọi người lân cận Ông không thấy lạc lõng nữa Xóm giềng không ai ghét ông Mà trái lại Hình như còn có thiện cảm đặc biệt với ông là đằng khác Nhưng ngay trong nhà ông Có một người buồn vô tả mà không dám nói ra Đó là cô Liễu Con gái đầu lòng của ông Liễu đang học lớp 11 Thì phải bỏ trường theo cha mẹ lên được Buổi đầu về Long Hưng Cô bận rộn suốt ngày Phụ mẹ cha thu xếp nhà cửa Ít có thì giờ trống trải để nghĩ ngợi Nhưng chỉ nửa năm sau Khi cuộc sống ổn định Cô mới nhận ra một thực tế rất đen tối cho mình Là nỗi cô đơn tình cảm Ở cái tuổi 18 Cô bắt đầu thấy cần một người đàn ông Không phải cô cần một gã đàn ông bên cạnh Để cầm tay cầm chân Hay cầm bất thứ Cứ thứ gì khác của thằng đàn ông đó Mà là một hình bóng để nhớ thương tô điểm cho cuộc đời Cô nhìn quanh xã Long Hưng Thì không thấy ai xứng đáng làm đối tượng Nói đúng ra trong xã bây giờ Cô chỉ có thể lui tới những căn nhà nằm dọc hai bên quốc lộ mà thôi Đi sâu vào chừng nửa cây số là coi như mất an ninh Nhất là khi chiều xuống Thanh niên ở đây nếu học được thì đã đi Mỹ Tho hoặc lên thẳng Sài Gòn ở chọn Những người còn lại thì hoặc đi lính quốc gia Hoặc bị dụ dỗ theo Việt Cộng gần hết Chả còn bao nhiêu cho Liễu chọn lựa Bất chợt lắm Mới có chàng công tử vườn lượn tới lượn lui chọc ghẹo vài câu cải lương, không đủ làm cô xúc động. Những năm ở Sài Gòn, Liễu là một nữ sinh thuộc loại đẹp có tiếng của trường tư thục. Lại thêm gia đình khá giả quanh năm cô chỉ đi học và đi chơi, không phải làm bất cứ việc gì lớn nhỏ trong nhà. Ngay từ khi mới lên lớp 9, Liễu đã bắt đầu trổ mã sắc xảo. Ông thầy, anh Văn len lén tâm tư rủ Liễu đi cine ở Giạp Eden hai lần tuổi trẻ mới lớn. Liễu Bổng Bột mê mẩn cả đến năm trời cho tới khi khám phá ra ông đã có vợ và một đứa con. Rất được ông thầy Liễu lại quen chàng Trung Úy không quân gần nhà, kiên nhẫn phóng Vespa đến đón Liễu ở cổng trường, rồi cứ kẻ kẻ đi bên chiếc Honda đa Dam của Liễu tới tận trước cửa nhà. Liễu lại đi Bona ăn kem và vào dập hát với anh ta những chiều thứ bảy, đắm say chuyện tình mới. Được hơn một năm cho đến khi anh chàng Đổi đơn vị ra miền Trung Và lấy vợ ngoài đó Nói chung nếu là người của thành thị Của phố phường xôn xao hoa mộng Bây giờ về đây với kinh dạch thủy Triều Với tiếng gà sao sắc cái trưa Và đêm đêm chỉ có đèn dầu soi bóng hưu quạch Những buổi chiều buồn Liễu thường ngồi bên sông cửa ngó xuống dòng sông Đếm những cụm lục bình Hờ hững trôi chậm Tắp vào chân cầu Mà thấy đời mình trống vắng lạ thường Ban đêm nghe tiếng súng của Nguyễn Quân Từ các trạm gác hai đầu cầu bắn liên tục xuống nước Làm cô mất ngủ Và những suy tư trong bóng tối Lại càng dày đặc, càng bi quan hơn Cô nhớ đô thị Nhớ trường, nhớ lớp Và thầm trách mẹ cha cô Vô tình đầy ải, tuổi xuân Lên nơi thôn dã này <cười> Mình cứ mãi như thế này hay sao? Câu hỏi tầm thường ấy Ám ảnh liễu ngày này qua ngày khác Có khi cô giận hờn không nói chuyện với ai cả tuần lễ. Nhưng rồi trời cũng chiều lòng người. Một hôm, có người hùng xuất hiện. Chàng là trung đội trưởng nghĩa quân vừa dẫn đơn vị từ trong rừng ra để trấn đóng cây cầu Long Hưng ngay bên cạnh nhà liễu. Chàng tên Nguyễn Văn Nô, thường gọi là Sáu Nô, mới 24 tuổi, trình độ đệ thất, tức lớp 7 nhưng khéo xoay sở được cái chứng chỉ lớp 10 làm lá bùa hộ mạng. Theo lịch trình ấn định của chi khu, các trung đội nghĩa quân thường luân phiên nhau cứ 6 tháng hay 1 năm đóng đồn thật sâu trong rừng rồi lại được đổi ra giữ an ninh quốc lộ một thời gian tương tự để dưỡng quân và huấn luyện. Đối với 6 nô, cây cầu Long Hưng không phải là địa điểm xa lạ. Chàng đã từng trấn thủ tại đây vài lần và hơn thế nữa Quê quán nội ngoại sáu nô đều ở xã này. Đường đi nước bước có thể nhắm mắt cũng không bao giờ lạc. Tấm bản đồ hành quân sáu nô cầm trên tay chỉ để trang trí cho oai mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net